Quý vị và các bạn kính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lô Âu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả Trân lại hỏi, ở nhà lo liệu ra sao rồi? Giả Thiên kể lại việc giam bọn đạo sĩ, việc phước cữu về pha miếu, lại sợ trong nhà không có người trông non nên đã mời bà thông gia cục hay gì đến lo liệu giúp. Lúc đó giả rung xuống ngựa, nghe thấy hai dì đến ở nhà mình, nét mặt tươi cười hấn hờ. Giả chân khen luôn miệng, thủ xếp ổn thỏa đấy. Rồi ra xoay chạy liền, suốt đêm thay đổi ngựa để phóng về, không nghỉ lại ở trạm nào cả. Hôm sau đến cửa thành, giả chân đi thẳng vào chùa thiết hạng. bấy giờ đã canh tư, người khác nghe thấy, liền gọi mọi người vậy. Giả chân xuống ngựa, Cùng giả dung khóc ẩm lên, từ cửa ngoài quỳ đi vào đến trước cửu, đập đầu khóc lóc thảm thiết cho đến sáng, khóc khả tiếng mới thôi. Bọn vô thị đều ra chào, cha con giả chân vội mặt đổ tang đến chiếc cửu quỳ lại. Đứng trước công việc, giả chân không thể nhắm mắt bị tai được đành phải ném bớt nỗi đau thương, tự mình cắt đặt mọi người. Rồi hắn kể lại việc ân chỉ nhà vua cho họ hàng bạn hữu nghe, lại sai giả dung về nhà, lo liệu việc quản hữu. Giả dung lập tức cưỡi ngựa về nhà, sai người thu dọn bàn ghế, bỏ vách chắn đi, treo mảng tang, trước cửa dựng nhà tang, rồi vội vàng chạy vào chào bà ngoại và hai dì. Bà vưu tuổi già hay ngổ, cứ nằm luôn. Dì hai và dì ba đương làm việc với bọn A Hoàng thấy hắn vào đều tỏ lời chia buồn. Xả dung trông thấy hai dì hì hì cười nói. Dì hai, dì ạ đã sẵn đấy ạ. Chả tôi đằng bòng dì đấy ạ. Dì hai đỏ mặt lên mắng. Cái thằng xanh con này, cứ vài hôm tao không mắng là mày không chịu được. Càng ngày càng tệ, chẳng giữ thể thống gì cả. Mày là một vị công tử nhà đại gia. Ngày nào cũng đọc sách học lễ, thế mà không bằng con nhà ti tiện. Nói xong, tiện tay cầm cái bàn là, đánh vào đầu giả dung. Hắn vờ làm bộ run sợ, ôm đầu, lăn xả vào lòng dị hai, xin tha tội. Dị ba quay mặt đi, nói, chờ chị về sẽ mất cho nó. Giả dung cười, quỷ xuống giường, xin tha tội, làm cho cả hai người cười ổ lên. Bà Dung lại vổ nắm xa nhân của dĩ hai để ăn. Dĩ hai nhài bã xa nhân đầy mồm nhột tuệp vào mặt nó. Hắn thẻ lưỡi liếm hết. Bọn à hoàng thấy trái mắt đều cười, nói. Cậu vừa có tăng, bà ngoại lại mới ngủ. Hai cô tuy trẻ tuổi nhưng đều là bậc gì. Cậu không coi bà ra gì cả. Khi ông về bà sẽ mách. Liệu cậu chạy đằng nào cho thoát ạ? Giả dung buông dì hắn ra, ôm đến A Hoàng hôn, nói Em ơi, em nói phải đấy, chúng ta buông ai dì ra Bọn A Hoàng giận quá, đẩy hắn ra, mắng Anh đốn kiếp này, anh đã có vợ và A Hoàng, lại còn tròng gẹo chúng tôi Người biết ra cho là đùa, người không biết hay những hạ người thối bụng thối dạ Thích ngồi sợi mách lẻo vắng mặt nói xấu sẽ đồn đại sang phố bên kia, lại bên này chúng ta hay bậy bạ thế ạ?" Tản cười nói, đèn nhà ai nháy dạ, còn ai hơi đâu lo chuyện nhà người ta. Từ xưa đến nay, nhà hám nhà tường, người ta cũng còn coi là đường xở thối, nghĩa là chúng ta, nhà nào mà chẳng có chuyện trong lu, đừng để tôi phải nói ra. Ngay ông cả phố bên kia cũng là tay đáo đệ, Thế mà chú Liễn dám tàng tự với gì bé đấy Thiến phượng đành đá như thế Mà chu Thụy còn là hồng gạ gẫm Có việc gì xấu được tôi đâu Giả Dung cứ nói huynh hoang bậy bạ Dì ba xa sầm mặt bước xuống vườn Vào nhà trong đánh thức bà phà vô dậy Giả Dung thấy bà ngoại dậy rồi liền vào chào hỏi nói Làm bà phải bận lòng Lại làm hai gì phải vất vả Chà còn cháu rất là cảm động ạ, để khi xong việc cả nhà cháu sẽ sang tạ ơn bà. Bà giả vưu gật đầu nói, cháu ơi, cháu khéo nói lắm, chỗ thân thuộc thì phải thế chứ. Lại nói, chà cháu có mạnh khỏe không, biết tin là bao giờ mà về ngay thế. Giả dung cười nói, cũng vừa mới về thôi ạ, chà cháu bảo cháu về thăm bà. Nhờ bà trung nông hộ việc nhà cho. Khi xong việc bãi về ạ. Nói xong hắn lại nháy mắt nhìn sỉ hai, sỉ hai khá nghiến răng mắng. Thằng xanh con lém lỉnh này, sự chúng ta ở đây để làm bố mẹ mày ạ. Giả Dung lại nói với bà ngoại. Xin bà kia yên tâm, cả cháu ngày nào cũng nghĩ đến ai gì. muốn kén hai người con nhà giàu sang, vừa trẻ vừa đẹp đầy cả hay gì ạ. Thế mà mấy năm này vẫn là chưa kém được. Mày sao hôm nọ đi đường mới tìm được một người vừa mắt đấy ạ? Bà giả vưu tưởng thật hỏi. Còn nhà ai đấy? Dĩ hai bỏ tiệc vừa cười vừa chạy đến đánh nói. Mẹ ơi, mày đừng nghe cái thằng trời đánh. Bọn A Hoàng đều nói. Ông trời có mắt, liệu của coi chừng đấy ạ? Trần có người vào thư. Mọi việc xong cả rồi, mời cậu ra xem, rồi đi thỉnh ông ạ. Sả Dung cười hỉ hỉ đi xa. Hồi thứ 64, gánh buồn sầu để thơ ngũ nghĩ, hai làng lơ tặng Ngọc cửu lao. Giả Dung thấy mọi việc thu xếp đã ồn Đến chạy đến chùa chỉnh với giả chân Ngay đêm đó các người coi việc được cắt đặt Các thứ cần dùng được sắp sẵn Như cờ phướn để chọn đến giờ mão ngày mùng 4 Là sức linh cữu vào thành Mặt khác cho người đi báo tang Các nhà bạn bè thân thích Hôm ấy đám ma linh đình khách khứa tấp nập Từ chùa thiết hạm đến phủ ninh đứng xem ở hai bên đường kẻ có mấy vạn người. Trong đám có người than thở, có người khen ngợi, lại có bọn thầy đồ sợ hơi bảo là lễ nên tiết kiệm hơn là xa xỉ, Tan nên thương xót hơn là đinh đỉnh. Trên đường mỗi người bàn mỗi cách, đến khoảng sở mùi sở thân mới rước linh cữu vào gian giữa. Tế viếng xong, Bạn bè dần dần ra về chỉ còn những người trong họ Ở lại tiếp khách Và con gần chỉ có ông cậu khỏ hình Ở lại chưa về Giả chân giả sung Bị lễ pháp ràng buộc Cũng phải nằm cỏ Cối đất ở cạnh linh cữu Buồn sầu chịu tang Nhưng khi vắng người Họ lại lẻm vào trong nhà Gian díu với hai vị Bào Ngọc ngày nào cũng mặc đồ tang Sang phủ tinh Đến triều vắng người mới về trong vườn Phượng thờ tuy người chưa được khỏe Không đến luôn được Nhưng gặp những ngày lập đàn tụng kinh Hay bạn bè đến tế tiếng cùng cố gượng đến giúp đỡ công việc cho vô thị Một hôm cúng cơm sớm xong Vì ngày xài Giả chân mấy ngày nhập mệt Phải nằm chợp mắt ở cạnh liên cử Bảo Ngọc thấy không có khách Muốn về nhà thăm Đại Ngọc Liền đi về viện si hồng Vào đến cửa Thấy trong nhà vắng tanh Có mấy bà già và a hoàn nhỏ Ngồi khóng mát ở ngoài thiên Có người nằm ngủ Có người ngủ khật Bảo Ngọc cũng không muốn gọi họ dậy Chỉ có con tư Trông thấy vội chạy đến vén xem Ngày lúc ấy Phương quan từ trong nhà Cười chạy xa Xít nữa đâm sầm vào Bảo Ngọc Vừa trông thấy Bảo Ngọc Phương quan mỉm cười đứng lại hỏi Sao cậu lại về à Cậu cản ngay chị Tỉnh Văn lại cho tôi Chị ấy định đánh tôi đấy ạ Nói chưa dứt lời Thấy trong nhà có tiếng loảng soảng Không biết là vỡ cái gì Sau thấy Tỉnh Văn chạy đến Mắng ẩm lên Tao xem con xanh này mới định chạy đi đâu Thua mà lại không cho đánh à? Cậu bảo không ở nhà Tao xem ai cứu mày Bảo Ngọc vội ngăn lại cười nói em chị còn bé không biết có lỗi gì với chị Thôi hãy nảy tôi ra cho nó đi Tỉnh văn không ngờ Bảo Ngọc đã về Trông thấy bật cười nói Phương quan là con yêu tinh hiện ra đấy Dù nó có phủ phép hô thần, sai tướng Cũng là không nhanh được như thế đâu Lại cười nói Mày có hô thần về đây ta cũng không sợ Tỉnh văn liền phẳng tay định tốn lấy phương quan nhưng nó đã luồn ra đằng sau ôm lấy Bảo Ngọc. Bảo Ngọc một tay nắm lấy tỉnh Văn, một tay giữ phương quan. Lúc đi vào thấy sạng Nguyệt Thu Văn, Bích Ngân, Xuân Yến đưa ngồi đánh chắt ở sườn bên Tây. Ai được thì ăn hạt xưa. Vì phương quan thua tỉnh Văn không chịu cho đánh và bỏ chạy, tỉnh Văn chạy đuổi theo phương quan, nên những hòn chất trong người đều rơi xuống đất. Bảo Ngọc cười nói Ngày dài thế này tôi phải đi vắng Sợ các chị buồn Nếu ăn xong đi ngục ngay sẽ sinh vậy Bây giờ các chị à, Bày ra trò chơi này Để tiêu khuyện thì hay lắm Không thấy tập nhân đâu Bảo Ngọc hỏi Chị à, tập nhân đi đâu nhỉ tỉnh Phan nói Chị à, đạo mạo lắm rồi Đưa ngồi nhập định ở trong nhà thế ạ Từ nãy đến giờ